chăm mô, bà đảm mô, dù đã dùng các món ăn dò tính cúng dường cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện nói về vô chủ, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải vóc, câu chuyện về giường nằm chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương niệm câu chuyện về bà con câu chuyện về xe cộ câu chuyện về l là câu chuyện về thị Tứ câu chuyện về thành phố câu chuyện về quốc độ câu chuyện về đàn bà câu chuyện về đàn ông câu chuyện về vị anh hùng câu chuyện bên l đường câu chuyện tại chỗ lấy nước câu chuyện về người đã chết các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện bí ẩn của thế giới, câu chuyện về bí ẩn của đại dương, câu chuyện về sự thiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích tầm thường kể chơi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín cúng dường Vẫn còn sống bàn luận tranh chấp chưa nói Người không biết pháp và luật này Tôi biết pháp và luật này Sao người có thể biết pháp và luật này Người đã phạm vào tà kiến Tôi nói mới thật đúng chánh kiến Lời tôi nói mới tương ứng Lời nói của người không tương ứng Những điều đáng nói trước Người lại nói sau Những điều đáng nói sau Người lại nói trước Chủ kiến của người đã bị bài bát Câu nói của người đã bị thách đói, người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được gánh thoát ra khỏi lối biến. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa mô bà la mô, dầu đã dùng các món ăn do tính thiết cúng dường bựng cờ cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị sát đế ly, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mà cái ngày lại đem cái này đến chỗ kia. Còn vì ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật Trong khi một số sa mô, bà đã mô Dâu dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường Vẫn còn sống lừa đạo Nói lời xỉn lịnh, gợi ý, giàn pha, cầu lợi Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và xỉn lịnh như trên Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật Trong khi một số xa môn bà na môn Dầu đã dùng các món ăn Do tính thí cúng dường Vẫn còn tự nuôi sống Bằng những tài hành Như xem tướng tay chân Chim tướng, triệu tướng Mộng tướng, thân tướng Dấu trụ cắn, tế lửa, tế bụng Dùng miệng phun hạ cải Vân vân vào lửa Tế vỏ lúa, tế tấm Tế gạo, tế thuộc tô Tế máu, khoa xem chi tiết qua xem địa lý, qua xem mộng, qua cầu thần ban phước, qua cầu quỷ ma, qua dùng bùa chú thi ở trong nhà bằng đất, qua rắn, qua thuốc độc, qua bò cạp, qua chim, qua chim quạ, qua đoán số mày, qua ngựa tinh bắn, qua biết nói tiếng của chim. Còn vì ấy thì tránh xa những tà hành kỵ trên. Như vậy là giới hạnh của bị ấy trong giới luật Trong khi một số sa môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn từng đuôi sống bằng những tà mạn như xem tướng các hoàng tộc, tướng que gầy, tướng áo quần, tướng gương kiếm, tướng bụi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy nam, tướng đầy nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu tử bò được, tướng bò, bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kẻ, tướng vật ta dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy, vì tránh xa những tà mạt kỵ trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong chư luật. Trong khi một số sa môn bà da môn, dầu đã dùng các ngón tay dò tính trí cúng dường, Vẫn còn từng nuôi sống bằng những tà mạng Như đoán trước Vua sẽ tiến quân Vua sẽ lùi quân Vua bản xứ sẽ tấn công Vua ngoại bang sẽ triệt thối Vua bản xứ sẽ thắng trận Vua ngoại bang sẽ thắng trận Vua bản xứ sẽ bại trận Như vậy Sẽ có sự thắng trận cho phe bên này Sẽ có sự bại trận Cho phe bên kia Còn vì ấy thì từ bỏ những tà hoàng kể trên. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi có một số sa môn và la môn, dầu dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hoàng, như đoán trước, sẽ có nguyện thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời, sẽ đi đúng chánh đạo. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng. Các tín tú sẽ đi đúng đạo, các tín tú sẽ đi ngoài đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có đồng, sẽ có sấm trời. Mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyên cực sẽ có kết quả như thế này, nhược sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng Mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng mặt trời đi ngoài đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tinh đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tinh đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Sao băng sẽ có kết quả như thế này. Lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này. Đồng đốc Sẽ có kết quả như thế này, sớm trời sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, các sao một lần sáng mờ sẽ có kết quả như thế này. Còn vị ấy thì tránh xa không từng đuối sống bằng tà mạn kệ chân. Dương vậy là dưới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà môn dù đã dùng các món ăn Do tính khí cúng dường vẫn còn từ lui xuống bàn tà mạng. như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị hiểm hoạn, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, ký toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn vì ấy thì tránh xa các tà ma quỷ tinh. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn từng nuôi sống bằng những tà ma như sắp đặt ngày lành để trước dâu hay rể về nhà. Sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia sẻ lường ngày giờ tốt để đòi nợ lường ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền dùng bùa chú để giúp người được may mắn dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro dùng bùa chú để phá thai dùng bùa chú làm cống lưỡi dùng bùa chú khiến tai hoài không cự động dùng chú khiến người phải bỏ tay xuống dùng bùa chú kính tai bị đi, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu đựng, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ bạc trời, thư đại địa phun ra nước, cầu syrin si thần tài. Còn vị ấy thì trấn xa các tà ma quỷ trinh. Như vậy là dưới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn dù dùng các món ăn do tính trí cũng dự vẫn còn từ nuôi sống bằng những tham mạn như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dư được thịnh, để làm người liệt dư, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hi sinh, làm cho mưa, làm cho sổ Bài trí các dược bừng về phía trên, bài trí các dược bừng về phía dưới, tẩy trong đầu, thoa dầu trong tai, nhọm thuốc mắt, cho thuốc qua độ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thì thuốc mổ xẻ chữa bệnh cho con đứt, cho thuốc uống bằng các loại cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vì ấy Thì tránh xa các tà mạng kể trên Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật Và như vậy Đại vương Vị tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật Nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào Về phương diện hậu trì giới luật Đại vương Như một vị sát đế lị đã làm để quán đảnh Đã hàng phục kẻ thù địch Không công túy Sở Hải từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch cũng vậy. Đây đại Tỷ Kiêu ấy nhờ đầy đủ giới luật nên công túy Sở Hải từ một chỗ nào về phương diện hồn giới luật. Vì ấy, nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên thượng là thọ nội tâm không vẫn đục. Như vậy, đây đại vương đầy đủ giới luật Đại hư, Tỳ kheo đã tỉ kheo hộ trì các căn. Này đại hư, khi mắt thấy sắc, tỉ kheo công nắm tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn không được chế ngự, khí tham ái, ưu bi cá ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỳ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn Thiệt hành sự hộ trì nhãn căng Khi tai nghe tiếng Mũi ngửi hương Thân cảm xúc Ý nhận thức các pháp Vì ấy không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng thiên Những nguyên nhân gì Thiết ý căn không được chế ngự Khiến tham ái ưu bi Các ác Bất thiện pháp khởi lên tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy Hộ trì ý căng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 Khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bác, thường y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiền, tiểu tiền đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo tránh niềm tình giác Đại vương, thế nào là tỷ kheo biết đủ Ở đây, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân Với đồ ăn khất thực để nuôi bụng Đi tại chỗ nào cũng ban theo Y và bình bát Đại vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh cũng vậy đại Vương vì tỷ theo bằng lòng với tấm y điện che thân với đồ ăn khớp thực để nuôi bụng đi tại chỗ nào cũng mang theo như vậy này đại Vương là tỷ theo biết đủ vì ấy với giớiẩn cao quý này với sự hồ Trì các căn cao quý này với chánh niệm tỉnh giác cao quý này với hành biết đủ cao quý này Lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch Như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá Bại tha ma, lùm cây, ngoài trời đống sơn Sau khi đi khất thực về và ăn xong Vì ấy ngồi kiếp già lưng thẳng tại chỗ nói trên Và an trú chánh niệm trước mặt Vì ấy từ bỏ tham ái ở đời Sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ thương xót tất cả chúng tù tinh, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tự hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết thôn trần, thủy minh, từ bỏ cử hối tiếc. Vì ấy, sống không cử, lỗi tâm trầm đọng, gột tâm hết cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vì ấy, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương Như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp Những nghề này được phát đạt Người ấy không những trả được nợ cũ Còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ Người ấy nghiệp Ta trước kia mắc nợ Nên làm các nghề nghiệp Những nghề này được phát đạt Ta không những trả được những nợ cũ Còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ Người ấy giờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Lấy đại vương như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, Ăn uống tiêu thông thế lực khôi phục người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ này đại vương như một người bị nhốt trong ngục người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội an Lạc kiện toàn tài sản không bị giảm tổ người ấy nhỉ ta trước khi bị nhốt trong ngục nay ta được khỏi tù tội an là kiện toàn tài sản không bị giam tù. Người ấy giờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Lệ đại vương, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nghĩ Ta trước kia bị cảnh nô lệ Không được tự chủ Lệ thuộc người khác Không được tự do đi lại Này ta thoát khỏi cảnh nô lệ Được tự chủ Không lệ thuộc người khác Một người được giải thoát Được tự do đi lại Người ấy nhờ vậy Được sung sướng hoan hị Này đại vương Như một người giàu có nhiều tài sản Đang đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm người ấy nhờ vậy được sung sướng khoanh thị. Như vậy, này đại vương, tỷ kiêu tự mình quán năm cái chư xả ly, như món nợ dư bình hoạn, như mục tù, như cảnh nô đề, như con đường qua sa mạc. Đây đại phương, cũng như không mắc nợ, như không bình tật, như được khỏi tu tội, như được tự do. Như đất lành yên ổn Như vậy, này đại vương Tỉ kêu tự mình quán năm triền cái chưa xả đi Như món nợ, như bệnh hoạn, như một tù Như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc Này đại vương Cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh tật Như được khỏi tù tội, như được tự do Như đất lạnh yên ổn Này đại phương, tỉ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy hưng hoan sanh, do thân hoan nên hỷ sanh Do tâm hoan hỷ, thân được khinh an Do thân khinh an, là thọ sanh Do lạc thọ, tâm được định tĩnh tỷ tỉ keo ly dục, ly ác pháp chứng và chúng thiền thứ nhất, một trạng thái lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn trên đầy thân mình với lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại huynh Như một người hầu tắm, lão luyện hay tị tử người hầu tắm. Sau khi sát bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuận nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chạy thành giọt. Cũng vậy, này đại vương, tỉ kheo thấm nhuần tậm ướt, làm cho sung mãn Tràng đầy thân hình với thị lạ do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân phun đều hỉ do ly dục sanh ấy thấm ngự. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn, còn vi diệu thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn trước. Lạy được, này đại vương tỳ kheo ấy diệt tâm và tứ, và trú thiền thứ hai, một trạng thái lạc do định sanh, không tầm không tứ. nội tỉnh nhất tâm tỳ ấy thấm nhuần, tận ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương Vì như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhường, tầm ứ làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, keo thấm nhuần tầm ướt làm cho xung mãn tràn đầy thân mình với hỷ do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương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 Làm cho sung mãn tràn đầy thân mình Với lạc thọ không có hỷ ấy Không một chỗ nào trên toàn thân Không được lạc thọ Không có hỷ ấy thấm dần Này đại vương ví như trong hồ sen xanh Hồ sen hồng Hồ sen trắng Có những sen xanh Sen hồng Hay sen trắng Những bông sen ấy Xanh trong nước Lớn lên trong nước Không vượt khỏi nước Nuôi sống dưới nước Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ Đều thấm nhuận tẩm ướt Đầy tràn thấu suốt Bởi nước mát lạnh ấy Không một chỗ nào Của toàn thể sen xanh Sen hồng hay sen trắng Không được nước mát lạnh ấy Thấm nhuận Cũng vậy Này đại phương Tị keo thấm nhuần tầm ước Làm cho sung mãn Tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ý, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần